t r ư ờ n g chín mươi chín dã tâm của tần đình tông ta thành lập đã bao nhiêu năm rồi không vị trưởng lão kia nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói từ khi tổ sư khai sơn huyền thiên chân tần đình mỉm cười hỏi ngược lại không biết trưởng lão có biết huyền thiên nhân sáng lập huyền thiên tông đến nay đã sáu mươi tám vạn năm nói đến đây chúng trưởng lão đều kiêu ngạo đạo thống lâu đời như thế ngoại trừ cổ thần cung có thể sánh vai cùng huyền thiên tông thánh địa khác đều chỉ là kẻ đến sau tân đình lại hỏi không biết nguyên thủy môn thành lập bao lâu lời vừa dứt sắc mặt các trưởng lão cũng trở nên khó coi nguyên thủy môn thành lập chỉ mới bảy vạn năm còn không bằng số lẻ của huyền thiên tông thế nhưng một môn phái mới thành lập bảy vạn năm như thế cũng đã là một con quái vật khổng lồ thánh địa đứng thứ hai đông hoang tân đình tiếp tục nói bảy vạn năm một môn phái thành lập bảy vạn năm bây giờ đã có tam đại hư thần hai mươi mốt vị cường giả thần cung hư với tốc độ này chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vượt qua huyền thiên tông ta thần sắc chúng trưởng lão đều trở nên nghiêm túc biết điều tân đình đang nói là thật huyền thiên tông có hơn ba mươi vị cường giả thần cung tứ đại hư thần hơn nữa có một vị thái thượng trưởng lão hóa thần cảnh tọa chấn số lượng cường giả có thể nói là có một không hai tại đông hoang thế nhưng đó đều là huyền thiên tông qua mấy chục vạn năm tích góp lại mà nguyên thủy môn thành lập chỉ mới bảy vạn năm đã có tam đại h ư thần hai mươi mốt vị cường giả thần cung mặc dù vẫn có tranh lệch với huyền thiên tông nhưng không phải quá lớn t ầ n đình nói mặc dù cổ thần cung cũng là thánh địa đông hoang đạo thống mấy chục vạn năm lại có thanh khí thiên thư phù hộ nhưng ta đoán chắc cổ thần cung chắc chắn không phải là đối thủ của nguyên thủy môn trận chiến này cổ thần cung chắc chắn sẽ thua chúng trưởng lão đồng loạt gật đầu dù sao cổ thần cung cũng có quá ít hư thần đại năng chỉ có một mình trưởng giáo thiên cơ tử dù có thanh khí thiên thư chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tam đại hư thần nguyên thủy môn huống c h i cường giả thần cung cũng không nhiều bằng nguyên thủy môn tỷ lệ thắng bại chỉ là ba bảy tân đ ì n h lại nói ưu thế lớn nhất của huyền thiên tông ta trước nguyên thủy môn chính là thanh khí thế nhưng nếu nguyên thủy môn chiếm đoạt cổ thần cung thanh khí thiên thư rơi vào tay nguyên thủy môn ngàn năm sau huyền thiên tông ta còn có thể chiếm cứ bảo tọa thánh địa đệ nhất đông hoang sao chúng trưởng lão im lặng ngầm thừa nhận hiểu được tính nghiêm trọng của việc này thật lâu sau một vị trưởng lão trầm giọng nói không biết ý tứ thánh tử có phải là điều dài cuộc chiến giữa nguyên thủy môn và cổ thần cung ân việc này cũng có thể c h ú n g tay một chút huyền thiên tông ta chỉ cần lộ ra ý tứ đứng về phía cổ thần cung chắc hẳn nguyên thủy môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tần đình cười lạnh nói không ngược lại còn phải kích thích thế cục hiện tại nhanh chóng thăng cấp đại chiến giữa song phương các vị trưởng lão giật mình nhưng người có thể tiến vào trưởng lão điện nào phải người tầm thường lập tức minh bạch ý tứ của tần đình thừa dịp nguyên thủy môn đại chiến với cổ thần cung lực lượng nguyên thủy môn đ ặ t toàn bộ ở bên cạnh sẽ liên thủ với cổ thần cung h a i mà giáp công nguyên thủy môn chúng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi huyền thiên thánh tử thật là quyết đoán đây chính là đại thánh địa đứng thứ hai cường giả dưới trướng nhiều như sao trời thống ngự cương thổ đâu chỉ ngàn vạn dặm trầm mặc thật lâu chúng trưởng lão đều suy tư tính khả thi và chỗ tốt huyền thiên tông có thể đạt được s a u việc này không sai nguyên thủy môn quả thật có thực lực cực mạnh nhưng bản thân huyền thiên tông lại có thực lực mạnh hơn nguyên thủy môn cùng cổ thần cung hai mặt sáp công nguyên thủy môn tắt diệt mà nếu chọn thời cơ tham chiến xảo diệu vậy tổn thất của huyền thiên tông sẽ trong phạm vi chấp nhận được mà nếu cùng cổ thần cung chia cắt nguyên thủy môn thu hoạch được còn lớn hơn nỗ lực bỏ ra không chỉ giải quyết được đại địch nguyên thủy môn cũng có thể thu hoạch được tài nguyên của nguyên thủy môn đây chính là tài nguyên của đại thánh địa thứ hai nhất cử lưỡng tiện từ nay về sau địa vị đại thánh địa đệ nhất đông hoang của huyền thiên tông sẽ càng thêm vững chắc không còn thánh điện nào khác có thể dung chuyển chúng trưởng lão lướt nhau rối rít nói rõ một vị trưởng lão cười nói quả nhiên thánh tử có hùng chủ chi tư ha ha về sau đông hoang sẽ chỉ có năm đại thánh địa tần đình lại khẽ cười một tiếng nói không là chỉ có tứ đại thánh địa trong lòng chúng trưởng lão run lên không tin được mà nhìn về phía tần đình bốn thánh địa chẳng lẽ đôi mắt tần đình sâu thẳm buồn bã nói qua chiến dịch này cổ thần cung nhất định sẽ nguyên khí đại thương lâm vào tình cảnh suy yếu trước nay chưa từng có cơ hội trời cho như thế huyền thiên tông ta sao không nắm chặt chúng trưởng lão nhìn tần đình bỗng nhiên trong lòng dâng lên một c ỗ hàn ý cảm thấy âm thầm sợ hãi mặc dù bây giờ cổ thần cung có chút xuống dốc nhưng cũng là thánh địa đạo thống truyền thừa cực lâu cùng tồn tại mấy chục vạn năm với huyền thiên tông tại đông h o a n g mà quan hệ với huyền thiên tông từ xưa đến nay đều là thân cận nhưng vẫn bị tần đình mưu hại đồng thời chiếm đoạt hai đại thánh địa thánh tử thật sự là quá yêu nghiệt tần đế vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở hai mắt ra nhìn về phía nhi tử của mình tần đình từ trong mắt tần đình hắn thấy được dục vọng vô tận cùng ngọn lửa tên là dã tâm t r á i hùng hực tần đế lộ ra nụ cười hài lòng người trẻ tuổi trước mắt này bẽ nghễ thiên hạ khi thôn sơn hà đây mới là dòng dõi của tần đế ta ân huệ của tần g i a ta